Mến chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh TL Người Kể Chuyện Và ở trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 140 của câu chuyện Chiến Nông Vua Sông qua sự diễn đọc của Thu Liêu Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho Thu Liêu thêm động lực để thêm những câu chuyện mỗi ngày nó được hay hơn và hấp dẫn hơn nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lội dung của tập chuyện này Trần Ninh thẳng nhiên nói Tới đây Rừ. Lưu Chiếu Anh không khách khí với Trần Ninh nữa Ông ta gầm nhẹ một tiếng Cả người giống như là đầu một con kỳ lân nhào về phía của Trần Ninh Kỳ lân quyển Lưu Chiếu Anh thân như kỳ lân quyền như là đạn pháo Một quyền đánh về phía của Trần Ninh Trần Ninh giơ tay lên Cũng là một quyền Nắm đấm của Trần Ninh Nhìn thì rất là thoải mái và tùy ý Nhưng mà khi quyền phong đập vào mặt Thì sắc mặt của Lô Chiêu Anh liền thay đổi Thì ra một quyền này của Trần Ninh Lại ngầm hàm chứa uy lực rời lúi lớp biển Dầm hai nắm đấm va và chạm vào nhau Hai người hình như đều không nhúc nhích Mặt đất ở phía dưới chân của hai người Lại là xuất hiện một vết nứt giống như là mạng nhện Ngay sau đó Lô Chiêu Anh đối với cả Trần Ninh liền triển khai một thế tấn công mưa to gió lớn Lôi Giấu Anh xem như là cao thủ đỉnh cấp, cơ thể nhanh như chớp, nắm đấm mang theo một thứ ác phong. Mỗi một chiêu đều mang theo uy lực hủy diệt. Cây cối ở xung quanh, còn có cả tảng đá lớn ở trên mặt đất đều bị uy lực của ông ta làm tan biến. Cây cối bị một quyền nắm đấm đánh gãy, tảng đá lớn bị ông ta một cước quét tới cũng liền vỡ vụn. Những người ở xung quanh, bất kể là hai vạn thủ hạ của Lô gia Hay là những chiến sĩ bác lương của bàng hộ, ai nấy đều là nhìn thấy nghẹn cả họng vì thực lực của Lô Chiếu Anh mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mặc dù như là thế tấn công của Lô Chiếu Anh giống như là mưa sền xoa sữa, nhưng mà Trần Ninh thì lại kiên cố như là một tảng đá, không có bị một chút tác động gì cả. Trần Ninh dưới sự tấn công cuồng bạo của Lô Chiếu Anh có vẻ rất là thành thạo. Chỉ trong nháy mắt, lô chiếu anh liên tiếp công kích Nhưng mà toàn bộ thì đều là thất bại Trần Ninh chân chính liền ra tay đánh trả Trần Ninh nắm lấy khoảnh khắc mà lô chiếu anh chưa dùng hết thực lực Liền nhanh như thảm điện tung ra một cước Dầm Trần Ninh một cước đá trúng tới lô chiếu anh Đá cho lô chiếu anh trực tiếp lùi về phía sau tới 7 mét Khóe miệng đều đã tràn ra máu Trần Ninh khỏ hứng nói Ông thua rồi Thôi thà, tôi còn chưa thua đâu Lôi chiêu anh liền móc ra hai thanh trụi thủ gầm nhẹ rồi lập tức lao vào chém Trần Ninh. Lúc này ông ta giống như là một mánh thú bị thương thế tấn công thì càng mãnh liệt hơn. Hai thanh trụi thủ đen cuồng liên tục đâm về phía cơ thể của Trần Ninh. Nếu như không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị hai thanh trụi thủ của ông ta chém trúng Đi chết đi! Hai thanh trụi thủ của Lôi chiêu anh giống như là hai con độc long đánh về phía của Trần Ninh. Má thấy trụi thủ sắp đến gần Trần Ninh bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ thấy rằng bạch mang lóe lên, giống như là những bông tuyết bay qua vậy. Thế ra Trần Ninh đã sử dụng tới vũ khí tụ bạch tuyết giấu ở trong tay, thêm điện niệm kích ra. Tụ bạch tuyết của Trần Ninh giao kích với hai thanh trụ thủ của Lô Chiếu Anh, nhưng lại không có phát ra tiếng kim loại va chạm nhau giòn tan như tưởng tượng, mà lại thay vào đó chính là một âm thanh trầm thấp như là sấm rèn tiếng vang, toàn trường có thể đều nghe thấy. Lô chiếu anh giống như là bị xét đánh Thân thể liền chấn động mạnh Hai thanh trị thủ lập tức vỡ vùn Ông ta dên thảm một tiếng Bịch bịch lui về phía sau tới 7-8 bước Ở trên mặt đất đều để lại một chối dấu chân thật sâu sắc mặt của Trần Ninh bình tĩnh, đứng thẳng Tù bạch tuyết ở trong tay của anh liền biến mất, không có thấy nữa Vừa rồi nhìn thoáng qua như liền một cái Hiện tại liền đã giấu ở trong tay áo rồi Mặt của lô chiếu anh như là cho tàn Ánh mắt tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh, biểu cảm rung động mà lại thống khổ. Một kích vừa rồi của Trần Ninh chẳng những là đem hủy thù của ông ta chấn tơ vỡ tan, một lực lượng vô cùng cường đại còn thông qua hai tay của anh ta chút vào lồng ngực của ông ta, đem lục phủ ngũ tàng của ông ta chấn đến vỡ nát tận khúc Sinh cơ trong mắt của lô chiếu anh nhanh chóng tiêu tán. Ông ta nhìn Trần Ninh lẩm bẩm để nói: Không hổ danh là thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần hỏa hạ. Quả nhiên rất mạnh. Ông ta nói xong hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gạp xuống dưới đất mà chết đi. Vâng ra. Thủ hạ của Lô gia ở trước mặt của mọi người, không ít người nhịn không được thảm thiết hô lên. Lúc này xa xa chuyển đến một âm thanh ầm ầm, đại là có rất nhiều quân đội đang chạy tới. Quân đội chạy tới chính là do từ tổng bộ quân đội của Bắc Cảnh, ước chừng khoảng 3 vạn chiến sĩ tinh nhuệ bách chiến ở Bắc Cảnh. Phụ trách dẫn đội, tất nhiên là một trong những tam hộ tướng ở dưới trướng của Trần Ninh, phá quân. Mà quân phục, thiếu tướng, phá quân y vũ bất phàm, Người chưa đến, âm thanh uy nghiêm, cường lực đã chuyển đến trước rồi. Vây quanh hiện trường lại bảo đảm cho thiếu soái không có một chút kẻ hỏ, bất luận kẻ nào dám phản kháng, giết chết, bất luận tội. Mọi người của Lô gia phát hiện đã bị vây quanh hơn nữa lôi Diêu anh thì cũng đã chết bọn họ chính là như rắn mất đầu rất nhanh liền buông vũ khí đầu hàng toàn bộ chịu bị bắt phá quân mang theo rất là nhiều bộ hạ tới đây đồng loạt hướng về phía của trần ninh cúi chào kích động liền nói có nghe thiếu soái trở về bắc cảnh trần ninh mỉm cười liền nói kỳ nghỉ của tôi còn chưa có kết thúc lần này trở về bắc cảnh là bởi vì phụng mệnh lệnh của quốc chủ điều tra chuyện tần thiếu bị hại Cho nên bắc cảnh còn phải cùng với cả đám người thất sát, tham năng, trông coi thật kỹ. Phá quân nhếch miệng nền cười nói, Nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của thiếu tướng. Bàng hổ cung kính nói với cả Trần Ninh, Thiếu soái Lô Châu Anh đã chết, còn có bắt được rất là nhiều người như vậy, phải xử lý như thế nào đây? Quả thật thì Lô Châu Anh hại chết tần vô song, quốc chủ nhất định sẽ không để cho ông ta còn sống. Trần Ninh vừa rồi đã trực tiếp đưa Lô Chiếu Anh lên đường Coi như là cũng đã cho quốc chủ một đời giải thích Cũng tránh được cho Lô Chiếu Anh sau khi bị bắt Lại bị các loại nghiêm hình tra tấn Trên ở trong chiến đấu Đối với Lô Chiếu Anh mà nói Thì cũng đã coi như là một kết quả không tồi rồi Trần Ninh liền phân phó Nhớ người này toàn bộ khống chế lại hết Mặt khác phá quân, điền trở, vang họ Các người theo tôi đi gặp tiêu lương Tôi muốn nắm giữ toàn bộ danh sách Những người tham gia mưu hại tần thiếu Sau đó như là gió Quét tới lá cây rụng vậy Đem những người này toàn bộ bắt lại Đem người của phá quân đồng loạt nền nói Vâng thiếu soái Rất nhanh Trần Ninh liền đã triệu kiến tới Tiêu Lương Tiêu Lương biết lôi chiếu anh đều đã chết Càng thêm là kiên định Muốn làm nhân chứng cho Trần Ninh Một những danh sách chi tiết nhất Đem tất cả bí mật của ông ta biết Đều nói cho Trần Ninh Trần Ninh nghe xong thì cũng không khỏi nổ ra vẻ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là một cuộc tranh giành phe phái cũ với cả phe phái mới của quân Bắc Cảnh. Nhưng mà không ngờ rằng tình huống so với tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn rất nhiều. Ở sau lưng của Lô Chiếu Anh lại còn tới có rất là nhiều người. Hơn nữa, người đứng ở sau lưng của Lô Chiếu Anh còn chính là đều ở Kinh Thành, hoặc là trong quân đội, tay chân cũng đều có những cử chỉ thông thiên. Trong đó thì bao gồm một trong những ứng cử viên có tiếng hô cao nhất của nhiệm kỳ quốc chủ tuần tới, các lão Đường Bá An. Liên quan đến các lão, đây không phải rằng là việc Trần Ninh có thể xử lý được rồi. Anh trầm ngâm một chút và liền phân phó tất cả các danh sách và cơ mật, ông phải giữ nghiêm ngặt và bảo vệ, không tiết lộ ra ngoài. Tôi sẽ tự mình bảo báo quốc chủ để cho ông ấy định đoạt. Rất nhanh, Trần Ninh liền tự mình gọi điện thoại cho quốc chủ Tần Hằng báo cáo chi tiết việc này. Tần Hằng nghe xong, rất lâu không có nói gì. Nếu như không phải rằng Trần Ninh có thể mơ hồ nghe được tiếng thở của Tần Hằng từ điện thoại, thì Trần Ninh dường như rằng làm tưởng Tần Hằng đã không còn ở bên kia điện thoại nữa. Ngày thường Tần Hằng gặp những chuyện quyết đoán, Thái Sơn dù có sụp đổ xuống trước mắt cũng không hề sợ. Nay lâm vào suy nghĩ một thời gian rất dài rất lâu thì ông mới chậm rãi mở miệng. Trần đây, Trần Ninh, tôi đang ở đây. Tần Hằng bình tĩnh liền nói: Điều tra truyền vô song bị giết, cậu liền tra ra lô chiếu anh thôi, đừng có đào sâu vào nữa. Trần Ninh nghe vậy bình tĩnh liền nói: Vâng, kết quả này Trần Ninh cũng không có ngạc nhiên, dù sao chuyện này cũng liên quan đến các lão đường bá ăn mặt khác còn có cả một đám đại nhân vật đào sâu chỉ sợ sẽ dao động căn cơ của tòa nhà mà thôi. Ngay khi Trần Ninh cho rằng Tần Hằng dự định sẽ giản xếp ôn thỏa, thì Tần Hằng bỗng nhiên nói một câu khiến cho Trần Ninh khó hiểu. Tần Hằng thản nhiên liền nói: Trần Ninh, tôi nhớ kỳ nghỉ của cậu vẫn chưa kết thúc nhỉ? Trần Ninh nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ đến lời này của chuối chủ là có ý gì? Không phải rằng là anh ở đâu không làm thốn? Ông tính toán để cho anh nghỉ ngơi lâu xài, không có cần anh đảm nhiệm thống soái bắc cảnh chứ." Trần Ninh liền nói, "Kỳ nghỉ quả thực còn 2 tháng. Trần Ninh là mấy năm nghỉ lễ toàn bộ cộng lại, anh còn lại tới 2 tháng thì mới là nghỉ xong kỳ nghỉ." Tần Hằng Điền nói, "Được thôi, mấy năm nay cậu vào sinh ra tử cũng đã vất vả rồi. Nếu như hiếm khi đoàn tụ với gia đình, cậu cứ nghỉ ngơi, kỳ nghỉ đi." "Còn nữa, Tôi đề nghị cậu đến Đông Hải, Tô Hằng vui chơi một chút. Nơi đó phong cảnh không có tội hy vọng rằng cậu sẽ có thu hoạch. Trần Ninh nhíu mày, "Vô duyên Vô cớ quốc chủ sẽ không bảo anh đi Tô Hằng, hơn nữa, hy vọng anh tới Tô Hằng là có thu hoạch." Những lời này có ý vị sâu xa gì đây? Rốt cuộc là quốc chủ đang ám chỉ anh cái gì? Trần Ninh đột nhiên nhớ lại, các lão đường Ba ăn Hình như chính là người của Tô Hằng, hơn nữa còn đứng đầu bảng phái Tô Hằng. Trần Ninh bỗng nhiên hiểu được cái gì, ý của quốc chủ là muốn anh công khai là kỳ nghỉ nhưng mà thực tế thì lại là âm thầm điều tra. Anh bình tĩnh liền nói: "Được, cứ theo quốc chủ phân phó đi, đi Tô Hằng chơi." Tối hôm đó, Nguyễn Hồng, người phụ trách an ninh quốc gia, vội vã đến Bắc Lương. Trần Ninh trực tiếp giao chuyện này cho Nguyễn Hồng xử lý. Dù sao thì Nguyễn Hồng cũng là chuyên môn phụ trách cái phương tiện này. Bà xử lý càng sẽ thêm càng thuận buồm xuôi gió hơn. Nguyễn Hồng thì cũng đã sớm nhận được chỉ thị của Tần Hằng, suốt đêm bắt giữ những người khác liên quan đến việc này, bắt được không ít người có quan hệ với cả Lôi Chiếu Anh. Trải qua cái chuyện này, cuộc tranh giành cũ và mới ở Bắc Cảnh, xem như thì cũng đã có kết quả. Phái cũ của Bắc Cảnh sau này rất là khó khăn có ngày để mà ngẩng đầu dòi. Tên quý quân khu Bắc Cảnh là Trần Ninh, từ nay về sau, đã là vua không ngai ở Bắc Cảnh. Lúc Trần Ninh trở về khách sạn, đã gần như là hận đông. Tổng sinh đình nhìn thấy Trần Ninh an toàn trở về thì mới yên lòng. Ngày hôm sau, tin tức lô chiếu anh xảy ra chuyện, truyền ra. Ở Bắc Cảnh gây ra không ít hoang động, có rất nhiều người đang là bàn luận rất là sôi nổi. Trần Ninh mặc thường phục, khiêm tốn đi ở bên người nhà. Đến mấy điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Nương Du ngoạn. Giữa trưa, đám người của Trần Ninh và Tống Chính Đình còn đi tới núi Thiên Nhận, nổi tiếng nhất thành phố Bắc Lương. Núi Thiên Nhận là một trong những ngọn núi nổi tiếng ở Bắc cảnh. Ở trên núi Thiên Nhận còn có cả bài tiếng đài của một vị đại tướng cổ đại nào đó. Du lịch lữ khách từ trước đến nay lối liền không dứt. Nhóm người của Trần Ninh và Tống Chính Đình leo lên trên núi Thiền Nhận, đi tới bái tướng Đài Du Ngoạn. Tống Chính Đình cầm di động không ngừng chụp ảnh lưu niệm cùng với cả người nhà. Trần Ninh cùng với người nhà chụp hai tấm ảnh, sau đó thì điện thoại di động của anh cũng vang lên, là Nguyễn Hồng gọi điện đến báo cáo tình hình với anh. Trần Ninh mỉm cười nói với cả Tống Chính Đình: "Vợ, em cùng mọi người cứ Du Ngoạn trước đi, anh đi nhận điện thoại một chút." Tống Chính Đình thản nhiên liền nói: đi đi. Trần Ninh đi tới chỗ hẻo lánh ít người trả lời điện thoại. Tống Xính Đình thì trực tiếp cùng với cả người nhà chụp ảnh ở khắp nơi. Nhưng mà bỗng nhiên này có một người đàn ông vẻ mặt dữ tận mập mạp mặc trang phục nhân viên công tác mang theo mấy thủ hạ xuất hiện trước mặt cô. Thét ra lệnh không cho cô được phép chụp ảnh. Cả nhà Tống Xính Đình đều sững sờ. Tống Xính Đình thì kinh ngạc liền hỏi: anh là ai? Tại sao lại không thể chụp ảnh ở đây? Người đàn ông mập mạp với cả một khuôn mặt hiếp mắt nói Tôi tên là Đinh Lập Quân Là quản lý cảnh ở khu đây Khu du lịch cảnh khu Không thể tự mình chụp ảnh Nhưng mà có thể cho nhân viên chụp ảnh Bằng điện thoại di động của các người Giúp cho các người chụp ảnh Giá chụp cho các người Chính là 10 nhân dân tệ mỗi tấm Cả nhà tống xích đỉnh nghe vậy Thì đều sợ tới ngây người Má hiểu lệ không hiểu liền nói Ôi trời ơi Cậu sử dụng điện thoại di động của chúng tôi Để giúp chúng tôi chụp ảnh Một bức ảnh lại tính phí tới Mời nhân dân tệ Cái này quá đắt rồi Tổng sinh định gật đầu Đúng vậy Ai cho các người quyền tính phí này đây Đinh Đạo Quân giận dữ nói Khu cảnh khu này Chính là công ty của chúng tôi Ký hợp đồng Chúng tôi ký hợp đồng Khu cảnh khu này Không tốn tiền sao Quy củ là do chúng tôi quyết định Chụp một tấm ảnh 10 đồng thấy chụp hay không chụp, mò mì ăn liền đóng thùng ở trong cảnh khu cũng đều được bán với giá 50 đồng trên một gói. Ngay đắt thì các người đừng có đến du lịch nữa. Tống sinh đình nghe vậy liền tức giận. Tống trọng bân tính cách ôn hòa thành thật lại ngăn cản mọi người. Tống trọng bân nhỏ giọng khuyên nhủ: Ra ngoài, chúng ta là du lịch vui vẻ, không phải đến để đấu khí đâu. Số tiền này chúng ta cho bọn họ là được rồi. Tống sinh đình nghe vậy, biết rằng cha không muốn gây chuyện. Vì thế cũng nghe theo lời của cha Nhà của Tống Sinh Đình lại chụp thêm tấm mấy tấm ảnh nữa Trả tới mất mấy chục đồng Nhưng mà hứng thú của mọi người đã không còn cao Không có vui vẻ như là khi chụp ảnh lưu liệm vừa rồi nữa Cô bé Tống Thanh Thanh thì là không bị ảnh hưởng quá nhiều Cô bé nhìn thấy là Mỹ Hậu Phương Tôn Ngộ Không Là nhân viên cảnh của khu đóng giả thành cách đó không xa Nhìn xuống liền nói Mẹ ơi nhìn kìa Tôn Ngộ Không đó Không biết rằng tại sao Khi khách du lịch ở xung quanh Nhìn thấy tôn ngộ không này Thì đều tránh rất xa Tôn ngộ không nghe thấy tống thanh thanh hoan hồ Hắn nhìn thấy cả nhà tống xinh đình Ăn mặc không đơn giản Giống như là người có tiền Vì thế ánh mắt liền sáng ngời Hắn lập tức chủ động đi tới Cười tùm tìm nói với cả tống thanh thanh He <cười> he <cười> cô gái trỏ Có muốn cùng tôi chụp ảnh lưu niệm không Tống thanh thanh vui mừng vỗ tay nhỏ Liền nói a tốt quá Rất nhanh con ngồi không liền bày ra một tư thế muốn chụp ảnh với cả tống thành thành tống sinh đình thấy bộ dạng vui vẻ của con gái thì lập tức chụp tới hơn mười tấm ảnh liên tục nhưng mà không ngờ sau khi chụp xong mỹ hậu vương liền đưa tay ra yêu cầu tiền đưa tiền đây một vạn tệ cái gì vẻ mặt của cả nhà tống sinh đình khiếp sợ tống sinh đình nhịn không được liền nói cái gì mà một vạn tệ vậy Anh mắt của Mỹ Hào Vương điền bất thiện, hung tàn điền nói: Dạo vào ngu cái gì chứ? Cô cho rằng chụp ảnh với tôi là miễn phí sao? Chụp ảnh với tôi một tấm ảnh tính phí là một nghìn tệ. Cô chụp tới hơn mười tấm, tôi chỉ thu của cô có một vạn tệ. Đây chính là giảm giá cho cô rồi. Tống Sinh Đình nghe vậy vừa kinh lại vừa giận. Đằng ga thì càng trực tiếp khiển trách hơn. Các người đây nào phải nào muốn phát triển khu cảnh chứ? Tôi thấy rằng các người đây chính là ổ cầng đạo Chuyên môn cướp bóc ấy rồi Lần này ngay cả Tống Trọng Bân Ngài thường ôn hòa và hiền hậu thành thật Cũng không nhịn nổi nữa Ông vẫn nộn để nói Đúng vậy, chụp bành chung một tấm ảnh Muốn thu tới là một ngàn đồng Đây cũng chính là quá bất hợp lý rồi Mỹ Hậu Vương thấy nhà Tống Sinh Đình không chịu đưa tiền Lập tức liền đem nhân viên cảnh khu tìm tới Đến đây chính là Đinh Đập Quân Người quản lý vẻ mặt dữ tận kia Giáng người mập mạp vừa rồi Phía sau của Đinh Đập thì còn đem theo tới hơn 10 tên Sát khí đằng đằng Thù hạ mang theo côn của cảnh sát Đinh Đập quân liền hướng về phía của nhà Tống Sinh Đình Mở miệng liền bắn Con mẹ nhà nó Này là đám người nghèo các gậy ừ Vừa rồi chụp ảnh thu phí thì nắm mồm Hiện tại chụp ảnh lại không chịu đưa tiền sao Muốn gây sự đúng không Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình lạnh lẽo Miệng anh sạch sẽ một chút đi Phí hợp lý thì chúng tôi đưa Nhưng mà phí không hợp lý của anh, chúng tôi sẽ kiên quyết không thể đưa Đinh Lập Quân cười gặp điện nói Chụp ảnh là cô tình nguyện Chúng tôi ở đây cứ như vậy thì tính phí thôi Ai bảo rằng là các người trước khi chụp ảnh không có hỏi rõ giá cả Muốn trách thì trách các người ngu ngốc thôi Mau đưa tiền đây Nếu không có tin tôi sẽ ném đám các người từ ở nơi này ra ngoài hay không Đám thủ hạ của Đinh Lập Quân còn có cả mỹ hậu vương nữa ai nấy đều là hung hăng chưởng mắt nhìn tới tống xính đỉnh tống thanh thanh bị bồ dạng hung ác của những tên này sợ tới mức khóc thét lên các khách du khách ở xung quanh nhao nhao chỉ trỏ đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn tới cả nhà của tống xính đỉnh tất cả mọi người nhỏ giọng điền nói đây là khách du lịch từ nước ngoài à bị xem như là dây béo để làm thịt rồi thật chính là đáng thương ai Người dân địa phương của chúng ta đều biết Đinh Lập Quân Biệt Xanh chính là tiểu ba vương của bắc Lương Sau lưng có tiền lại có quan hệ Người ngoài bị hố thì cũng chỉ là thệ xui xẻo thôi Đúng vậy, nếu như mà người ngoài không chịu đưa tiền Vậy thật sự chính là muốn bị đánh rồi Tống Chính Đình không ngờ rằng Cảnh khu nơi này lại hố như vậy Quả thực không sai biệt nắm so với những kẻ ăn cướp Cô đang muốn cùng với cả đối phương Dựa vào ní nẻ để biện luận Thế nhưng mà lúc này Trần Ninh gọi điện thoại xong liền trở về Trần Ninh cố ý giả vờ không biết rằng đám người thống chính đình Cũng giả vờ không biết đã xảy ra chuyện gì Dùng ngoài ý giọng nói À Mỹ Hậu Vương hả Mỹ Hậu Vương nhìn thấy Trần Ninh ánh mắt hơi hung ác Nhìn ra quần áo của Trần Ninh nhìn rất là bình thường Nhưng mà quả thật đều là quần áo cao cấp Ở trên người của Trần Ninh có khí chất khác thường Cũng đủ để chứng minh rằng Trần Ninh là một quý công tử Lại một con dê béo khác rồi Mỹ Ảu Vương cũng là không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội để mà thịt khách phát tài Hắn ta lập tức cười hì hì đến bên cạnh Trần Ninh khách ký hỏi Thưa anh, ừ, chụp ảnh chung không? Trần Ninh mỉm cười nên nói Có thể Mỹ Ảu Vương cùng với cả Trần Ninh đứng chung một chỗ Lấy máy ảnh ra cùng với cả Trần Ninh chụp chung một tấm Sau khi chụp chung, anh vừa chuẩn bị vạch mặt đòi tiền Trần Ninh Nhưng mà điều khiến hắn tất cả và tất cả mọi người không nghĩ tới rằng Trần Ninh lại mở miệng trước Trần Ninh mỉm cười để nói Xin chào, mời vạn đồng Mỹ Hậu Vương nghe vậy trong mắt nghi ngờ mò mịt điện hỏi Cái gì mời vạn? Trần Ninh mỉm cười và nói Chụp ảnh với tôi, lệ phí của tôi là mời vạn đồng, trả thù lao đi Cái gì? Mỹ Hậu Vương sợ tới ngây người Đinh Độc Quân và một đám nhân viên cảnh khu cũng sợ tới ngây người cả nhà tống xính đình và những khách du lịch ở xung quanh cùng với cả toàn bộ đều cũng sợ tới ngây người trời ơi những điểm cảnh khu chuyên môn làm thịt khách ác bá này hôm nay lại gặp phải đối thủ hơn nữa trần ninh càng tàn nhẫn hơn một tấm ảnh chính là tới 10 vạn đồng mỹ hậu vương thật là vất vả mới lãi lại được tinh thần từ ở trận động hắn vừa kinh hãi vừa giận dữ anh tống tiền tôi ư? trần ninh khẽ cười Là chính anh chủ động đến để yêu cầu chụp ảnh cùng tôi Phí của tôi chính là như vậy Ai bảo anh vừa rồi không hỏi rõ giá, Muốn tránh thì cũng trách anh ngu ngốc thôi Gì? Mỹ Hậu Vương cùng với cả đám người đinh đập Hai mặt nhìn nhau Nghĩ không đến những đời này Sao lại quen tới như vậy? Lại nghĩ qua rồi nghĩ này Đây không phải rằng là lời bọn họ Vừa rồi mới nói với cả Tống Sinh Định sao? Tống Sinh Định thì nhịn không được bật cười Đám người của Tống Trọng Bân và mã Hiểu Nệ Đồng Kha cũng nhịn không được nộ ra ý cười Ai không biết rằng Trần Ninh Người này che chở vợ nhất chứ Một chút cũng không nữa để vợ mình bị khi dễ đâu Đám cường đạo khu cảnh này Thật sự chính là tìm tới rồi Mỹ Hậu Vương bị Trần Ninh nói tới mấy câu Nói hắn không có cách nào phản bác được Hắn cầu cứu nhìn về phía của đám người Đinh Đạp Quân ở bên cạnh Đinh Đào Quân nhìn thấy triều đệ của mình bị người khác trêu chọc, sắc mặt cũng đã sớm chậm xuống. Anh ta mang theo tới hơn mười thuộc hạ cầm côn cảnh sát, sắc mặt bất thiện đi tới ở trước mặt của Trần Ninh. Một bên nhìn tới Trần Ninh từ trên xuống dưới, một bên lạnh lùng liền nói: Tiều tơm, anh là ai? Gián cao đàm ở chỗ chúng tôi gây sự, lá gan cũng không nhỏ nha. Trần Ninh thản nhiên nói: Tôi là ai? Mấy tên cặn bã các người không xứng biến. Tôi hiện tại yêu cầu các người lập tức xin lỗi trịnh trọng bồi tội với người nhà của tôi. Mặt khác, các người còn phải công khai đăng báo đã xin lỗi. Đại đa số khách du lịch đã bị các người hãm hại. Cảnh khu các người từ nay về sau ngăn chặn hành vi thu phí bừa bãi. Đinh Nhập Quân nghe vậy mở to hai mắt lộ ra vẻ mặt buồn cười. Anh ta cười nịnh nói: à, "À à, khảo khí không nhỏ nha, dám gây sự ở chỗ chúng ta." Tôi muốn xem anh có bản lĩnh này hay không Anh ta nói xong Lui về ở phía sau hai bước Phân phó những thủ hạ ở phía sau Để anh ta chạy chút máu đi Cho anh ta biết thế nào là lợi hại Đúng vậy, đinh đáo đại Đám thủ hạ ở phía sau của đinh nập quân Giống như là một đám ác lang, Đồng loạt vung côn cảnh sát Hướng tới Trần Ninh chào đón mà tới Cả nhà tống sinh đình thấy thế Đều không khỏi nộ ra vẻ đo nắng Nhưng mà lúc này, Trần Ninh thì lại động rằm rằm. Mấy tên côn của ảnh sát kia còn chưa có tới gần, liền đã bị Trần Ninh đánh bay hết rồi. Đinh Độc Quân cùng với cả Mỹ Hậu Vân Thấy Thế đều không khỏi hít một ngụm khí nảnh. Du khách ở xung quanh nhìn thấy ác bá của cảnh khu hôm nay đã gặp phải một nhân vật không ác hơn. Nhìn thấy Trần Ninh treo cổ những tên ác ôn cảnh khu này thì đều không khỏi nhao nhao cổ vũ khen ngợi. Tống Thanh Thanh cũng nhìn không được Vỗ tay nhỏ bé kích động liền nói Cha, cha thật lợi hại Cả nhà Tống Chính Đình Cũng kêu ngạo nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thoải mái đánh bại đám bảo vệ Khu cảnh khu này Sau đó thì chưa Nguôi Giận Đi thẳng tới trước mặt của Đinh Nập Quân Và Mỹ Họ vương Hai tay phân biệt đặt lên trên vai của hai người nhanh đồng liền quát Quỳ xuống Đinh Đạo Quân và Mỹ Hổ Vương đều đã cảm giác được tay của Trần Ninh đặt ở trên vai của bọn họ lằng như là một ngọn núi lớn vậy. Đè đến chiến khiến cho lực của bọn họ không ổn định. Cùng lúc liền quỳ ở trên mặt đất cứng rắn vô cùng. Thịch thịch, thịch thịch, đầu gối hai người đập ở trên mặt đất. Sau đó thì đau đến mức hai người bọn họ phải nha răng nhếch miệng, vẻ mặt trở lên thống khổ, nước mắt đều là muốn tuôn ra ngoài. Mặc dù vẻ mặt của Đinh lập quân thống khổ Nhưng anh ta lại không có phục ngẩng đầu lên Biểu cảm dữ tận nói với cả Trần Ninh Tiểu tờ Anh dám đánh chúng tôi Anh có biết rằng ông chủ của chúng tôi Chính là Lưu Quế Nông Ở trong thành phố Bắc Lương hay không trưởng Cục Du lịch Quách Ái Dân Chính là anh em của ông chủ chúng tôi Nhà của các anh xong rồi Đừng nghĩ mà dễ dàng ra khỏi khu thành phố Bắc Lương bây giờ Những người xung quanh nghe vậy cũng không khỏi nổ ra một biểu cảm hoảng sợ. Liêu Quế Long chính là bá chủ của thế giới ngầm thành phố Bắc Lương. Biệt danh chính là bá Vương Long, thù hạ có vô số huynh đệ bán mạng cho. Liêu Quế Long sau lưng còn có cả quách cục trưởng để mà chống đỡ. À, hai đảo Hắc Bạch đều được hoan nghênh cho nên mới làm thịt đám người du khách nước ngoài không kiêng nệ gì như vậy. Mọi người đều thương hại nhìn tới Trần Ninh Nhau nhau lắc đầu thở dài Người thanh niên này Thân thủ không tồi Đáng tiếc là quá xúc động Thọc phải một cái tổ ong bỏ vẽ rồi Trần Ninh thì lại tựa tiếu phi tiếu Nhìn tới Đinh Đập Quân Anh nói đúng Cảnh khu tạo thành cuộc diện ngày hôm nay Không chỉ là lỗi của các người Ông chủ của các người Cùng với cả cuộc trường du lịch Đều phải có trách nhiệm Thậm chí thì Thị Tôn Bắc Lương cũng phải có trách nhiệm Trần ninh nói xong phân phó điện Trừ Anh gọi điện thoại cho Thị Tôn Bắc Lương Tiêu Thiến Thành Để cho hắn trong vòng 15 phút Mang theo Quách ái dân Cùng với cả Lêu Quế Long đến gặp tôi Chỉ cần nói rằng tôi mời bọn họ tới uống trà Bảo họ mang theo trà của bọn họ đến điện Trừ nên nói Vâng Đinh đập quân Mỹ Hậu Vương Quỳ ở trên mặt đất sợ tới ngây người Tất cả khách du lịch ở xung quanh đều trọn chọn mắt Ngày thường chỉ mời các bộ phận liên quan mời đi uống trà Có người mời lãnh đạo thành phố Bắc Lương uống trà Còn dặn dò thị tôn của bọn họ mang theo trà tới Loại tình huống này thì bọn họ vẫn chính là lần đầu tiên nhìn thấy Mọi người ở tại hiện trường, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau Đinh độc quân rất nhanh liền đã phục hồi trước tinh thần Anh ta lộ ra một nụ cười lạnh chăm chọc nhìn thấy trần ninh <cười> thật sự là Cóc ngáp mà Khẩu khí thật lớn nha Tiểu tử anh cho rằng anh là ai vậy Anh vậy mà muốn gặp ông chủ của chúng tôi Lại còn muốn gặp cả quách cục trưởng, Còn muốn gặp cả thị tôn đại nhân nữa sao Càng buồn cười hơn Này chính là anh còn đe dọa bọn họ Muốn bọn họ trong vòng 15 phút Chạy tới để cho người ta Mang keo trà nữa sao <cười> Thật chính sự Là rất có thể xả vật thôi Mọi người ở xung quanh nhìn tới Trần Ninh Ai lấy khỉ cũng đều nghĩ Người thanh niên này thật sự chính là còn trẻ mà Cho rằng đem ông chủ hậu thuẫn của cảnh khu gọi tới Gọi giám đốc cục du lịch đến Gọi thì tôn đại nhân gọi tới Là có thể giải quyết được vấn đề sao Thật sự chính là quá ngây thơ rồi Chỉ sợ rằng các lãnh đạo thành phố Căn bản không biết đến Trần Ninh Sau khi bá Vương Vương Bá Nông Và cả Lưu Quế Nông tới thì Trần Ninh sẽ là gặp huyết quang tai ương rồi. Có một số ông cụ lớn tuổi mà thậm chí thì không khỏi đã khuyên ngăn Trần Ninh: chàng trai trẻ, cậu không nên quá người thở. Thì tôn của cuộc trưởng du Lệnh há là thứ cậu nói rằng gọi tới là tới liền sao? Cậu gây họa lớn rồi. Trước khi Bá Vương Nông, Niu Quế Nông chạy tới, thì hãy mau cùng với cả người nhà trốn đi. Trần Ninh mỉm cười và an ủi một số ông cụ có lòng tốt. Cảm ơn ông. Nhưng mà mọi người không cần phải nói nắng đâu. Cháu có thể xử lý tốt. Cảnh khu này là bấy người như vậy thì nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt bọn họ một phen thì mới được. Mọi người thấy Trần Ninh không có nghe khuyên. Ai nấy đều là không ngừng lắc đầu thở dài, Đều nói rằng Trần Ninh còn có quá trẻ, quá ngây thơ. Đại họa đã sắp xảy ra rồi. Đinh Độc Quân cũng ở nào liền nói. Tèo tờ, anh đừng có chạy Tôi liền thông báo cho ông chủ của chúng tôi Anh có gan thì hãy chờ tôi Đừng có mà chạy trốn như vậy Anh ta nói xong liền lấy điện thoại di động ra Gửi mấy tin cho ông chủ Bá Vương Nông của bọn họ Ở trên web chat Sau đó anh ta mỉm cười lạnh nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thì không biểu cảm gì Vẻ mặt vẫn như cũ Phong đạm vân kinh Hơn 10 phút trôi qua Đột nhiên trên bầu trời truyền đến đột ngột những âm thanh phi cơ trục thăng Lại tới rất là nhiều máy bay trục thăng Một trong những số đó chính là máy bay trục thăng riêng của một số máy bay trục thăng của cảnh sát Đám người của Đinh Lập Quân nhìn thấy chiếc trục thăng tư nhân ở trên bầu trời Nhưng không biết lại hưng phấn kêu lên <cười> Là máy bay trục thăng riêng của ông chủ Long của chúng ta Long ca đến rồi, kỳ chết của tên tiểu tử anh đến rồi đó Đinh Đập Quân cũng nhìn thấy một số máy bay trục thăng cảnh sát khác phun biển báo là cảnh sát đặc công thì lại có chút hơi mơ hồ Trần, đám người của Đinh Đập Quân liền nghĩ thông suốt, nhất định là do ông chủ biết có người gây sự ở cảnh khu niền tìm đến quan hệ để cho cảnh sát cùng nhau tới để thu thập trần ninh Đinh Đập Quân hưng phấn niền nói <cười> Ông chủ thật là lợi hại mà cũng không tìm người tới chém các ngươi nên gọi cảnh sát đến để bắt các ngươi vào rồi một dãy thế nực của ông chủ chúng ta ngang tàng thật là ngang tàng mà chẳng bao nhiêu lâu sau thì tất cả các máy bay trục thăng đã hạ cánh xuống dưới đất chỉ thấy rằng ông chủ cảnh khu lưu quế nông dẫn đầu mang theo hai vệ sĩ ô một bình đồ vội vàng từ trên máy bay đi xuống tới tinh nạp quân rằng co vừa định nhanh đón chào hỏi nhưng mà Điều khiến anh ta cùng với cả mọi người ở xung quanh trận mắt há hốc miệng chính là Chỉ thấy một đám lãnh đạo từ mấy chiếc trục thăng khác cũng đi xuống Thị tôn Tiếu Thiên Thành, Quách Yên Bình, Cục trưởng Khu Du lịch, Giám đốc Cảnh sát Lương Khoan Hơn nữa, đám lãnh đạo Tiếu Thiên Thành này ở trong tay cũng đều đã cầm bình, nhìn kỹ Các lãnh đạo thành phố cùng với cả Lêu Quế Nông ở trong tay đều chính là bình trà Cái gì? Tình huống này là gì đây? Đinh Lập Quân còn chưa kịp phản ứng, thì Tôn Tiểu Thiên Thành đã mang theo mấy lãnh đạo cùng với cả Lưu Quế Lang hoảng hốt đi tới trước mặt của Trần Đình, run giọng liền nói: "Chào tu trưởng, chúng tôi biết được ngài mời chúng tôi tới uống trà, vội vàng mang theo trà chạy tới rồi." Ầm ầm, Đinh Lập Quân nghe vậy thì giống như là lọt vào tiên thiên phịch nịch, toàn thân chấn động. Đinh Lập Quân, công thủ hạ của hắn mỗi người đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn tới trần ninh tiêu thị tôn và các lãnh đạo kháng lại thật sự mang theo trả đến hơn nữa tiêu thị tôn lãnh đạo lại gọi rằng trần ninh chính là thủ trưởng trời ơi chuyện quái gì đang xảy ra vậy người thanh niên này ngược lại lai lịch như thế nào đây đinh đẹp quân vẻ mặt hoảng sợ nhìn tới trần ninh suy đoán thân phận của trần ninh trần ninh lúc này lạnh lùng nhìn tới đám người của tiêu thiên thành hờ hứng liền nói Tiếu Thiên Thành biết lý do tôi gọi các người tới đây không? Tiếu Thiên Thành vẻ mặt thấp thòm Lúc anh ta đi tới thì mới biết rằng Bị thủ trưởng mời đi uống trà Nhất định không phải rằng là chuyện tốt gì cả Hơn nữa, anh ta cũng mơ hồ đoán được Có liên quan đến khu vực của lưới thiên nhận Nhưng anh ta không dám nói Chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói Thưa ạ không biết Đám người của Quách Ái Dân và Lương Khoan Ai nấy cũng vẻ mặt trở lên sợ hãi Nhất là Lưu Quế Nông Ông ta cúi đầu rụt người Run nảy bậy Giống như là học sinh tiểu học Làm sai được hiệu trưởng triệu tập đến vậy Đâu còn có bộ sáng uy phong Của bá chủ dưới nòng đất ngày trước chứ Trần Ninh lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng Rồi nhìn tới Quách ái Dân Và Lưu Quế Nông Đám người bọn họ Vậy các người đây Có biết tôi gọi các người tới đây là chuyện gì không? Quách Ái Dân và Lương Khoang đều lắc đầu. Ánh mắt Trần Đinh rơi trên người của Lưu Quế Long. Cơ thể Lưu Quế Long sun sảy càng loại hại hơn. Ông ta rất muốn nói rằng không biết, nhưng ông ta không dám. Bởi vì vừa rồi Đinh Lập Quân đã gửi tin nhắn cho ông. Ông ta đại khái biết chuyện gì đã xảy ra. Nhân viên công ty của ông ta hãm hại khách du lịch đến người nhà của Thiếu Tướng ông nhắm mắt liền nói thiếu tướng tôi tôi biết một chút thiếu tướng đinh đập quân nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt chớp mắt giống như là một con ếch hai mắt thì cũng đã sắp bay ra ngoài trái tim của hắn càng giống như là bị đạn bắn trúng vậy có một cảm giác trong nháy mắt liền ngược đập trong đầu trống rỗng chỉ còn lại một ý niệm ôi trời ơi ôi trời ơi người nam tử trẻ tuổi này Lại chính là thống xoáy 30 vạn quân tướng sĩ ở Bắc Cảnh Lại là thần của Hoa hà Từng giết chết tới 18 cao thủ liên quân Đống xác chết chất thành núi Máu chảy thành sông kia Đinh độc quân cảm giác rằng Thiên toàn địa chuyển đứng đầu cả lên Cả người đều đã lung lay như sắp đổ Thiếu một chút nữa Lôn ra máu chết tươi ngay tại chỗ Khách du lịch xung quanh thì cũng bị sốc Bọn họ không ngờ rằng Trần Ninh này chính là chiến thần hộ quốc Ở trong truyền thuyết truyền thuyết bất bại của Bắc Cảnh. Chợt, mọi người đều lộ ra những ánh mắt cuồng nhiệt, vẻ mặt sùng bái nhìn tới Trần Ninh. Ở trong trái tim của tất cả mọi người, thình thịch, thình thịch đền họ hết. Trời ơi, anh là thiếu tướng, anh là chiến thần hộ quốc của Hoa Hạ của chúng ta. Chúng tôi đã tiếp xúc với anh ở cự ly gần tới như vậy, đó chính là một phinh sự lớn mà. Trần Ninh nhìn tới Lưu Quế Nông, cả người run rẩy lạnh lùng liền nói: Nếu Anh biết một chút, vậy ông hãy giải thích với tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Quý Long cuốn quýt nói, điều này, chuyện này tồn tại là hiểu nhầm rồi. Chen Ninh trầm mặc, hiểu làm. Ông là nói khu vực cảnh khu vực của ông có vấn đề, nhân viên của ông không có vấn đề, phí chỗ bàn, cho bàn chung, hãm hại khách du lịch không có vấn đề. Lưu Quý Long cuốn quýt nói. À không không Tôi Tôi không phải ý này trên Đinh nạnh nùng rồi nói Ông nói chuyện Làm sao mà lại run cả lăm cả lơ thế hả Tôi nghe nói rằng Ông có biệt danh chính là Bá Phương Nông Hắc Bạch Thông Cật Ngang Tàng Sao bây giờ lại nói chuyện đều run dài rồi Nếu Quế Long nghe vậy Thiếu một chút nữa liền khóc Ông oán hận nhìn tới Đinh Đập Quân sắc mặt trắng bạch ở bên cạnh Hận không thể giết chết tên này ông kiên chỉ nhỏ giọng nói thiếu tướng ạ phí chụp ảnh của cảnh khu của chúng tôi là có vấn đề khách du lịch chụp ảnh chung giá ở trên trời là do vi phạm luật tôi biết sai tôi sẽ quay về lại nghiêm khắc sửa chữa trần ninh hờ lạnh tôi nghe nói rằng mạng lưới của ông giao thiệp rất lợi hại sau lưng có lãnh đạo du lịch là chỗ đỡ cho ông dựa nếu như hôm nay khách du lịch là bị hại không phải rằng là tôi mà là người khác thì sao đây hoặc là tôi không phải rằng là thống soái của bắc cảnh chỉ là người dân bình thường mà nói thôi có lẽ hiện tại thì cũng đã sớm bị thủ hạ của ông thu thập cả rồi chứ lưu quý long nghe vậy sợ tới mức thiếu chút nữa thì quỳ xuống quách ấy bình ở bên cạnh thì cũng sắc mặt tái nhợt ý thức được là chuyện không tuấn quả nhiên trần ninh lạnh lùng rồi nói chính các người chỉnh đốn tôi xem chính là vô dụng rồi tiếu thiên thành tiếu thiên thành vội vàng điền nói thủ trường tôi đang ở đây trần ninh rồi nói các điểm tham quan của lối thiên nhuận nên đổi quản lý bởi một nhóm người khác đi còn nữa anh điều tra nghiêm ngặt sự kiện khách du lịch ở khu cảnh lần này đặc biệt là phải nghiêm trạng để mà tra cứu tới lưu quế nòng và cả quách ái dần phát hiện vấn đề hãy nghiêm khắc làm đến cùng cho tôi tiêu thiên thành cuống quýt liền nói vâng vâng trần ninh hít mắt Tôi cảnh cáo anh, lên hãy nghiêm túc xử lý chuyện này Chuyện này tôi sẽ phái người theo dõi Nếu để cho tôi biết rằng Quan viên các anh bao che Vậy anh sẽ rõ kết quả đó Tiếu Thiên Thành sắc mặt kịch biến nghiêm túc liền nói Báo cáo thủ trưởng Thuộc hạ nhất định sẽ phải làm việc công bằng Nghiêm tra đến cùng Quyết sẽ không tha thứ Liêu Quế Nông và Quách Ái Dân nghe vậy Đều đã hoàn toàn chấn động mạnh vẻ mặt tuyệt vọng Ở trong lòng chỉ còn có một ý niệm Xong rồi liều quý lòng không vững liền nhào một tiếng quỳ sụp xuống quách ái dân thì cũng không tốt đến đầu cả cả người mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt cũng liền như cho nguội đinh đèo quân càng sợ tới mức đầu đã bò trên mặt đất người ở hiện trường nhìn thấy ông chủ cảnh khu khét tiếng ngày thường còn có cả quách cục trưởng bao che cho ông ta ở khu cảnh khu đều đã bị điều tra ai nấy thì không nhịn được đều hoàn hò khách du lịch ở xung quanh đều nhao nhao tới muốn bắt tay với cả trần đinh Nhưng mà nhân số thật sự quá nhiều, Trần Ninh bắt tay mọi người, sau đó thì chào hỏi một cái, liền vội vàng mang theo người nhà, rời đi. Trần Ninh thật là vất vả mới thoát thân khỏi cảnh khô, lái xe trở lại thành phố. Ở trên đường đi, đôi mắt to sáng của Tống Thanh Thanh, không có từ ở trên người Trần Ninh rời đi chút nào cả, vẻ mặt sùng bái nhìn tới Trần Ninh. Cha, cha thật sự rất đẹp trai, vừa rồi có rất nhiều người vây quanh cha nha cha còn đợi hại hơn những minh tinh ở trên tivi nữa. Đồng Kha lập tức niệm mở miệng nói: "Thanh Thanh, nơi này của cháu là không đúng rồi. Cha cháu chính là thiếu soái của Bắc Cảnh, trấn quốc đại tướng, bảo vệ quốc gia là đại anh hùng, há có thể là những diễn viên minh tinh có thể so sánh được sao?" Tống Thanh Thanh thì dường như là Cái hiểu cái không, gật gật đầu. Tống Sính Đình cùng Tống Trọng Vân, Mã Hiểu Nệ thì đều cười tủm tìm nhìn tới Trần Ninh. Một nhà rất là tự hào về Trần Ninh. Trần Ninh thì lại ôm con gái mỉm cười dạy. "Thanh Thanh, cha quả thật chính là quân nhân, cũng không có rất là ghê gớm gì đâu. Cho nên sau này chúng ta thì sao đây? Phải khiêm tốn một chút, phải cùng với cả người khác chung sống hòa bình, hơn nữa cũng không thể ỷ vào cha mà khi dễ người khác, con có biết không?" Trần Ninh đã gặp không ít những phú nhị đại Cùng với cả các nha nội Tính cách ngang ngược Tự cho rằng là tài trí hơn người Khắp nơi khi dễ người khác Cho nên sau khi người nhà biết rằng thân phận của anh Ngày thường anh cũng là cố ý hoặc là hay vô tình Thường xuyên dạy dỗ con gái Phải là khiêm tốn, kiên định, đối nhân xử thế Không nên cầm thế mà lăng thân Tống Thanh Thanh cười khanh khách nên nói Cha, mẹ và cả bà ngoại Ngày thường cũng đã dạy con Để con không nói với cả người khác thân phận của cha Nói thẳng cha chỉ là một người quân nhân bình thường thôi Bà ngoại nói cái này là gọi là bánh bao có thịt không đẹp ở trên Muốn làm cho người ta phải có nội hàm Đám người của Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghe vậy Thì cũng không nhịn được cười ha ha Tống Sinh Đình đúng lúc nhìn tới Trần Ninh Nhẹ giọng liền nói Chồng à, kỳ nghỉ du lịch của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi cũng sắp trở về Giang Nam, có phải rằng anh cũng muốn trở về trụ sở quân đội Bắc Cảnh hay không?" Trần Ninh mỉm cười nói: "À, quên không nói với mọi người, anh muốn đến thành phố Tô Hàng ở Đông Hải làm việc, cho nên gia đình chúng ta còn có thể ở bên nhau khoảng một thời gian nữa." Tỉnh Đông Hải giáp với tỉnh Giang Nam, Tổng Trịnh Đình nghe vậy, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ: "Trời ơi, vậy thì quá tốt rồi." Trần Ninh không khớp đi Tô Hàng mà là cùng với đám người Tổng Chính Đình trở về thành phố Trung Hải. Chiều hôm đó, đám người của Trần Ninh và Tổng Chính Đình từ ở sân bay đi xa, đột nhiên một người lớn người đàn ông mặc đồ xuất hiện ở phía trước sân bay. "Mau, mau, mau nhanh lên một chút, chuẩn bị nghênh đón Tổng tiểu thư." Chỉ thấy rằng gần 100 nam nữ tử mặc Âu phục nhanh chóng xuất hiện ở cửa sân bay xếp hàng chỉnh tề. Đám người của Trần Ninh và Tống Sinh Đình vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Một người đàn ông quý tộc mặc áo sơ mi trắng và áo giáp màu be đeo kính vàng, ăn mặc rất là phong độ, đã xuất hiện ở phía trước của đội ngũ. Làm tờ này, mặc bộ dáng đặc biệt rất là anh Tuấn, ánh mắt sắc bén, đôi môi mín chặt, mang đeo một nụ cười như có như không. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn tới Tống Sinh Đình. Ánh mắt tràn ngập vẻ kinh diễm cùng với cả trở mong Ở trong ánh mắt của anh ta, ngoại trừ Tống Dính Đình ra, thì những người khác xung quanh chẳng đáng nhìn nhiều. Anh ta thản nhiên phân phó thuộc hạ nói, "Hoan nghênh Tống Tiểu Thư trở về. Thế nào lập tức, ở phía sau của anh ta, có hàng trăm thuộc hạ Âu Phục được đào tạo bài bản cùng nhau một giọng nói đồng thanh nghiền hô: "Hoan nghênh Tống Tiểu Thư trở về. Tình hình này khiến cho hành khách, phi trường, sân bay đều có chút kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người nhau nhau rơi vào trên người của Tống Chính Đình Đều nhau nhau suy đoán Tống Chính Đình là ai Sao lại có người Long Trọng đón tiếp như vậy Cũng quá là khoa trương rồi Tống Chính Đình thì lại nhíu đôi mi thanh thú này Có buồn bực nhìn tới đám người Long Trọng đón khách ở trước mắt này Còn có cả nghi hoặc nhìn tới Nam Tử Kính Phàng ở trước mắt này Nghĩ nghĩ người này là ai vậy Tại sao lại Long Trọng đón khách như vậy Đám người Tống Trọng Bân và Mã Hiệu Lệ Đồng Kha thì cũng có một vẻ mặt mê man Vì phải là suy nghĩ theo cách của người khác Nên không biết mình suy nghĩ gì Ngay cả Trần Ninh cũng hơi nhú mày Bởi vì Trần Ninh nhìn thấy đám người đàn ông kính bằng Tuy rằng là cả người toát ra một cỗ thư quyển khí Nhưng mà ánh mắt của anh ta nhìn thấy Tống Sinh Đình Lại giống như là sói đói nhìn thấy dê Không có sai biệt đã bao nhiêu cả Tràn ngập là dục vọng Tống sinh đình vẻ mặt nguy hạc Nhìn tới nam tử kính vàng lễ phép liền hỏi Xin chào Các người là Người đàn ông kính vàng mỉm cười liền nói À tôi giới thiệu một chút Tôi tên là Linh Phong Linh gia đến từ Đông Hải Tô Hằng Bây giờ là phó hội trưởng Quần Anh Hội Thành phố Tô Hằng Tỉnh Đông Hải Linh gia. Đông Hải tiếng tăm lừng lễ Hảo môn vọng tộc Phải biết rằng hiện nay hoa hạ thập đại các lão đường bá ăn, vợ của ông ta chính là số thân từ ở linh gia. Linh gia cho tới bằng không, chỉ là một loại cảm giác, đó chính là quyền tài vô song. Con cháu của linh gia mặc kệ đi tới nơi nào thì đều chính là sao lỗi bật nhất, đều là bị người ta lệnh bợ cung kính. Đám người Tống Sinh Đình không à, Ninh Phong trước mắt này lại là thiếu gia của linh gia. Quần anh hỏi Cũng làm cho đám người của Tống Sinh đỉnh kinh ngạc Quần Anh Hội là một đám quyền thiếu tụ tập đỉnh cấm của Hoa Hạ cùng ở một chỗ cô đào cho mọi một thương hội tổ chức là như vậy Nhóm này có một hoặc 200-300 thành viên Với cả độ tuổi trung bình là trên dưới 30 tuổi Thế nhưng cái này là lấy thanh niên để làm chủ hội thương hội Lại là chính là một trong những thương hội có ảnh hưởng nhất ở Hoa Hạ người có thể có được tư cách tiến vào trong quần anh hội thì căn bản đều phải là đỉnh cấp quyền nhị đại. Ngoài ra còn có rất nhiều là thiên tài thì có tư cách tham gia tới quần anh hội. vô số công tử, tiểu thư nhà giàu hoặc là các tập đoàn náo tổng gọt đầu thì cũng muốn là tiến quân vào quần anh hội. bởi vì người trong quần anh hội đều là những đỉnh cấp quyền thiếu. bản thân của những người này thực lực bất phàm. Cha mẹ của bọn họ thì càng thường Chính là một tay che trời tồn tại Có thể gia nhập được quần Anh Hội nên có thể có nghĩa chính là Có thể kết giao với vô số quyền quý Có vô số tài nguyên phát tài Cùng với cả thăng chức Mấy cao quản của tập đoàn Ninh Đại ở phía sau của Tống Sinh Đình Còn có cả những du khách bay xem Ở xung quanh nghe được Linh Phong Tự báo ra thân phận đều nhịn không được nhao nhao kinh hồ Trời ơi Anh ta chính là Linh Thiếu đó Anh ta vẫn chính là phó hội trưởng quận Anh Hội Tuổi còn trẻ Thật là tốt rồi Anh ta chẳng những là quyền tài vô song Hơn nữa Anh Tuấn như vậy Quả thực chính là tình nhân hoàn mỹ nha Linh Phong nghe những lời thì thầm Ở bên tai Anh khóe mẹng hơi có nhếch nên Có một chút tự đắc Tống Dinh Đình thì hơi hơi có nhíu mày Bình tĩnh để nói Thì ra là Linh Thiếu Hình như tôi không có quen biết Linh Thiếu Anh mang theo nhiều người tứ như vậy để đón tôi, đây là ý gì?" Linh Phong cười tủm tỉm nói, "Lúc trước tôi ở toàn quốc thập đại chiến sĩ thì đua khen ngợi, đưa tin nhìn thấy cô Tống tiểu thư, bóng hình thật là xinh đẹp, liền kinh vị thiệt nhân, bị Tống tiểu thư thật sâu là hấp dẫn rồi, chỉ tiếc là lúc ấy tôi bị tục sự truyền thân, không có cách nào để cùng với Tống tiểu thư cô kết bạn. Gần đây tôi xử lý xong chuyện ở trên đầu, Cố ý nàng ngàn dạm đến để gặp Tống Tiểu Thư cô. Nghìn dạm gặp gỡ, Tống chính Đình vẻ mặt dỗ hổ thẳng thắn liền nói. Linh Thiếu, tôi không hiểu ý của anh lắm. Linh Phong dùng tay đùa dỡn cái kiểu tóc một chút, cười thùng tìm liền nói. À, ý của tôi rất đơn giản, tôi đã nhìn chúng cô rồi. Nếu như cô bằng lòng trở thành nữ nhân của tôi, tôi có thể cho cô gia nhập vào quần Anh hội, giới thiệu vô số nhân vật quyền quý cho cô quen biết mở rộng tài nguyên của cô. Tôi cam đoan, sau khi cô nhập vào Quần Anh Hội, sự nghiệp của cô nhất định sẽ lên một tầm cao mới, đạt tới độ cao ở trước kia mà cô không dám tưởng tượng đâu. Tống Xính Đình nghe vậy, sắc mặt kịch biến, đám người Tống trọng bên và Mã hiểu lệ động kha vừa kinh lại vừa sợ, Trừng mắt nhìn tới Linh Phong. Người qua đường ở xung quanh đều hiểu, thì ra Linh Phong là công tử quyền quý, nhìn chúng danh nhân tư nhân Tống Xính Đình không ít nữ nhân đeo hớp mộ nhìn về phía của Tống Chính Đình. Các doanh nhân tư nhân mạnh mẽ hơn ở trên thực tế thì cũng có những hạn chế. Nhưng nếu như có thể được các lão quyền quý đỉnh cấp yêu ái, vậy thì có cơ hội đột phá giới hạn này, đem sự nghiệp phát triển lên một cấp độ mới rồi. Ở xung quanh rất nhiều là nữ nhân đang hâm mộ nhìn thấy Tống Chính Đình. Cảm thấy rằng Tống Dĩnh Đình có thể là vào mắt xanh, cái loại quyền quý công tử như là linh thiếu này, thật sự chính là may mắn. Chẳng qua thì Tống Sích Đình lại không có nghĩ như vậy. Vẻ mặt của cô xấu khổ và lo lắng, vừa Đình giải thích với Trần Ninh rằng cô đã kết hôn, có chồng và có con, nhưng mà Trần Ninh lúc này, trước tiên lạnh lùng mở miệng với cả Linh Phong. "Không được." Linh Phong nghe vậy, ánh mắt lần đầu tiên từ trên người của Tống Dĩnh Đình rời đi, rơi vào trên người của Trần Ninh. Anh ta nheo mắt này, giọng điệu bất thiện hỏi. Vì tên sinh này nè, tôi đang hỏi cô Tống, không phải rằng là hỏi anh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi biết, nhưng tôi là chồng cô ấy, bây giờ anh có thể cút. Trần Ninh nói ra lời này, mọi người xung quanh đều nhịn không được, đồng loạt ra một ngụm khí nạnh. Vậy mà có người dám nói chuyện với cả Linh Thiếu như vậy, không sợ chết sao? Linh Phong thì cũng vui vẻ, anh ta nhìn tới Trần Ninh. Anh! Tôi biết anh là ai rồi Trước khi tôi tới đã biết rằng Tống Tiểu Thư có một người chồng ăn bám Chắc hẳn chính là anh chứ Tiên sinh câu trả lời của anh ở chỗ này của tôi là vô dụng Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của Tống Tiểu Thư thôi Linh Phong nói khóe miệng lộ ra ít cười Thật là biến thái Ngang tàng kiêu ngạo Đây chính là phong cách của Linh Phong từ lâu rồi Tôi biết anh là chồng của cô Tống Nhưng mà tôi liền muốn ngay ở trước mặt của anh hỏi cô Tống có muốn làm nữ nhân của tôi hay không đó. Như vậy thì mới kích thích chứ. Linh Phong nhìn về phía của Tống Dĩnh Đình, khuôn mặt Tống Dĩnh Đình xinh đẹp hàm sương lạnh lùng đi nói: "Đáp án của chồng tôi cũng là đáp án của tôi." Trần Ninh Hận nói: "Nghe thấy không, bây giờ anh có thể cút rồi." Trước khi Ninh Phong tới là đã điều tra tới Tống Dĩnh Đình, tư liệu của anh ta cho thấy rằng Tống Sinh Đình chính là nữ doanh nhân đã bắt đầu từ tay trắng Chồng của Tống Sinh Đình là Trần Ninh cũng chính là một con rẻ ăn bám Bởi vậy trong mắt của anh ta, anh ta muốn bắt được Tống Sinh Đình thì cũng chỉ là chuyện bắt được mà thôi Dù sao thì nữ tổng đài kia sau lưng cũng không có quyền sắc để mà giao dịch Anh ta cũng không tin rằng Tống Sinh Đình là trong sạch Nếu như Tống Sinh Đình đơn thuần thần khiết như vậy Làm sao có thể ở trong thời gian rất ngắn đã trở thành một lão tổng của tập đoàn ninh đại cơ chứ. Cho nên, anh ta cho rằng là chỉ cần là anh ta mở miệng, thì Tống Dinh Đình liền là có thể có cách nào tự quyết điều kiện của anh ta cơ chứ, sẽ chử động hiến thân cho anh ta. Thế nhưng, Tống Dinh Đình lại lạnh lùng cự tuyệt, hung hăng đánh vào mặt của anh ta. Anh ta lộ ra một vẻ mặt kinh hãi, nhìn tới Trần Ninh, cùng với Tống Dinh Đình một cái, cười lạnh rồi nhìn nói. <cười> Không biết rằng ai có thể tự quyết điều kiện của tôi tổng tiểu thư cô cũng không thể đâu Tôi cảm đoan rất nhanh tổng tiểu thư cô sẽ ngoan ngoãn chủ động đến tìm tôi Tôi đã nhìn chúng nữ nhân Thì chưa từng là không chiếm được Tống xinh đình nghe vậy Sắc mặt kịch biến Linh Phong Hiện tại rõ ràng là đang uy hiếp cô Rất có thể rằng sẽ quay đầu lại với cả Linh Phong Sẽ là lợi dụng quyền thế của Linh Sa Còn có cả tài nguyên của quần Anh Hội Trẻn ép tập đoàn Linh Đại so với cô đi vào là khuôn khổ rồi. Linh Phong thấy sắc mặt của Tống Dĩnh Đình khó coi, ở trong mắt nó no đắng, anh ta đắc ý cười liền nói: <cười> "Tôi trước tiên sẽ không quấy rầy các người, nhưng mà hy vọng rằng Tống tiểu thư cô sớm một chút, hãy chủ động đến tìm tôi, bởi vì cô đến càng muộn, tập đoàn Ninh Đại sẽ càng thảm đó." Anh ta nói xong, liền chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. Thế nhưng mà, núp lại Trần Ninh Lạnh nùng bảo miệng dừng lại Trần Ninh quay đầu lại cười tủm tỉm điện nói Tiên sinh anh còn có việc gì nữa Trần Ninh hóa ứng điện nói Chỉ sợ anh không nghe rõ Những gì tôi vừa nói ừ. Tôi bảo anh cút khỏi đây Chứ không phải rằng để anh đi ra khỏi đây Cái gì Trần Ninh lại làm cho Ninh thiếu cút ừ. Những người ở xung quanh tất cả Đều sợ tới ngây người Như vậy thì nội dung cập truyện của tập này Đến đây là đã là hết rồi Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.